Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 796-798 liên thủ diệt ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Đầu tiên là xuất hiện một điểm nhỏ rồi giống như mạng nhện nhanh chóng. Lan rộng, sau đó liền vỡ nát ra. Trong huyết quang thân hình cực lớn. Của quái vật bị chém thành hai nửa nhưng rất nhanh chỉ thấy tại đó chỉ... Có hai đoạn xúc tu Trong mắt Lâm Hiên thoáng hiện một tia kinh nghi Không ngờ cổ thú lại Có loại thần thông ma đảo thế thân độ kiếp đại pháp này Thế thân độ kiếp chính là đem một bộ phận thân thể luyện chế thành Khôi lỗi tại thời khắc mấu chốt vì bản thể mà gánh đỡ kiếp nạn Tuy kinh ngạc nhưng Lâm Hiên cũng không có ý định tha cho cổ thú này Bỏ chạy chỉ thấy hắn phất tay áo một cái Lại có một bảo vật bay ra. Chính là Phược Tiên Cầu. Bảo vật này vừa hiện trên không trung lập tức không ngừng xoay tròn. Bắn ra hàng ngàn sợi tơ màu bạc ngăn cản bạch tuộc đang ở cách đó mấy. Trượng Đình chạy trốn. Băng dao cùng hỏa long nhào tới ra sức cắn xé. Cổ thú bắt đầu giống. Lên khủng khiếp. Sau đó nó đã hoàn toàn bị vây trụ không thể trốn chạy. Linh áp khổng. Lộ của thanh hỏa kiếm đè xuống chém thêm một nhát nữa. Bạch tuộc giống lên một tiếng thảm thiết thê lương. Trong hàn đàm, nước. Bị huyết tanh nhộm thành màu đỏ như máu cổ thú khó chơi này rốt cuộc. Cũng mất mạng. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhóm đem bảo vật thu hồi thanh hỏa kiếm cũng Trở lại hình dáng ban đầu bay vào tay áo của hắn. Cự kiếm thuật tiêu hao pháp lực vô cùng. Nếu tu vi Lâm Hiên không tin, thuần thì chưa chắc đã chỗ đến được bây giờ. Nhìn qua thi thể của quái vật, năm ngón tay Lâm Hiên co lại trong hư. Không tức thời một cự thủ màu xanh hiện ra, sau khi tìm kiếm một hồi. Đã thấy một viên cầu to lớn là nội đan cổ thú. Nội đan này có màu đen tản ra ánh sáng u ám hơn nữa mơ hồ có mùi tanh. Tời, Lâm Hiên lại có chút vui mừng. Lấy ánh mắt của hắn đã nhìn ra trong Nội đan bao hàm kỳ độc Sau này đem luyện hóa thì uy lực của bích Huyến của hỏa thể tăng lên không ít Lâm Hiên vỗ vào túi chứ vật lấy ra một cái bình nhỏ Mở nắp bình tuôn Ra một quang mang màu xanh đem nội đan thu vào trong Sau đó thân hình Lâm Hiên thoáng một cách một lần nữa tới gần bên cạnh tảng đá Một lần nữa cẩn thận đánh giá hắn phát hiện có chỗ gì thường. Tinh huyết của bạch tuộc dính lên trên đều bị tảng đá hấp thổ trên. Mặt đá còn bắn ra một vầng sáng màu đỏ, linh lực chấn động. Lâm Hiên mừng rỡ, chẳng lẽ phải có tinh huyết mới có thể khởi động. Trận pháp này. Đáng tiếc Lâm Hiên cũng không cao hứng được lâu, rất nhanh tầng huyết. Quang kia liền rất nhanh biến mất. Trong lòng Lâm Hiên chầm xuống chẳng lẽ trận pháp đã bị hỏng. tảng đá. Tuy bị bạch tuộc đánh chúng nhưng cũng không hao tổn gì. Vậy là do. Nguyên nhân khác. Có lẽ là do tinh huyết nhưng do lượng không đủ hay là của cổ thú thì. Không đúng yêu cầu. Nghĩ đến đây Lâm Hiên há miệng phun ra một đảo kiếm khí màu xanh quấn. Quanh cổ tay một vòng cắt một vít Tinh huyết chảy ra thấm vào tảng, đá, tảng đá nhanh chóng hấp thu rồi bắn ra một tầng huyết quang so với lúc này còn rộng hơn nhiều. Trên mặt Lâm Hiên hiện một tia vui mừng, từ trong lòng lấy ra một tấm, cao dán lên vết thương khiến tinh huyết ngừng chảy. Nhưng rất nhanh vẻ mặt của Lâm Hiên trở nên âm trầm, lúc này pháp lực, toàn thân hắn tan biến. Vòng bảo hộ cũng mất tác dụng cả người bị bao. Trong nước hàn đảm lạnh như băng. Tiếp theo là một quần sáng màu tím từ trong tảng đá phát ra cuốn lấy. Lâm Hiên do pháp lực bị phong tỏa trong đầu Lâm Hiên xuất hiện một. Cảm giác mê muội rất khó chịu. Có điều cùng với khi truyền tống cử ly. Xa có chút giống nhau. Trong tử quang thân ảnh Lâm Hiên liền biến mất. Tại chỗ... Trước mắt hắn là một mảnh mơ hồ, cũng may không quá lâu dần trở nên. Sáng hơn bên tai chuyển đến tiếng gió vụ vụ Lâm Hiên phát hiện hắn. Đang rơi xuống với tốc độ kinh người. Té xuống như vậy khẳng định là tan xương nát thịt. Với tâm cơ của Lâm Hiên mà trong mắt cũng xuất hiện tia kinh hoàng Nhưng rất nhanh hắn cảm giác được linh lực trong cơ thể cùng pháp lực. Đã khôi phục trở lại. Hắn vội vàng thi triển thuật đổn quang cả người thanh mang nổi lên. Trôi nổi giữa không chung. Nguy hiểm giải trừ lúc này thần sắc lâm hiên mới rãn ra đem thần. Thức thả ra bắt đầu đánh giá bốn phía. Mới quan sát một chút vẻ mặt hắn liền trở nên cổ quái. Nơi đây là một. Không gian kỳ lạ trong nơi này thần thức bị hấp thu mạnh mẽ. Sau khi... Rời khỏi thân thể bảy trưởng lập tức liền mất đi ở nơi này nên Dùng hai mắt quan sát là tốt nhất Mà xung quanh cũng tràn ngập một tầng vũ khí bên trong còn ẩm chứa yêu Lực cực kỳ nồng đậm Tình huống này Lâm Hiên đã từng mơ hồ xem trong Điển tịch chỉ có thể gặp phải ở nơi có cực phẩm linh mạch Có chút khác lạ chẳng lẽ nơi này là cực phẩm yêu mạch Điều kiện hình thành yêu mạch so với linh mạch khó hơn rất nhiều cho Dù là yêu linh đảo thì thượng phẩm yêu mạch là đắt hàng đầu rồi chứ Từng nghe nói có cực phẩm song lâm hiên lại không lộ vẻ vui mừng Hắn vốn không phải là tu yêu giả yêu mạch cho dù tốt đến mấy thì với hắn cũng chẳng có tác dụng Hiện tại tìm phượng vũ cửu thiên quyết mới là chuyện quan trọng nhất Nhưng địa phương đặc biệt này có thể là có liên quan tới Huyền Phượng. Tiên tử, Pháp quyết nói không chừng ở chỗ này. Nghĩ đến đây Lâm Hiên cũng không chần chừ bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Đáng tiếc thần thức bị giam cầm nên tốc độ khá y à. Lâm Hiên cũng không vội công việc có gian nan thì thành quả mới lớn. Chính là một đạo lý. Lại nói nơi đây ngoại trừ yêu khí vô cùng nồng nặng cùng thần thức bị. Hạn chế ra, nơi này so với ngoại giới cũng không khác là mấy. Có sơn có thủy, lâm hiên thậm chí còn phát hiện một ít tinh thiết. Ồ, thần sắc lâm hiên đột nhiên vừa động từ từ hạ xuống. Nhìn xuống phía dưới hắn trở nên trầm ngâm. Đây là? Bạt quang chợt lóe một thiếu nữ mỹ lệ xuất hiện giữa không. Chung đôi mi thanh tú của Nguyệt Nhi cũng nhíu lại có vẻ nghi hoặc. Dưới chân bọn họ là thi thể một con biên bức nhưng không giống bình. Thường, con rơi này không chỉ có khá lớn mà còn có hai cách đầu. Lâm Hiên không biết đây là loại quái vật gì nhưng rõ ràng là mới chết. Chưa lâu ngay cả máu còn chưa đông lại. Điều làm cho Lâm Hiên cao mày chính là vết thương trên cổ nó, dài hẹp. Thế này hiển nhiên không phải là lợi trảo hay nanh nha làm ra mà là Một loại phi kiếm Nơi này ngoại trừ hắn còn có tu tiên giả khác Là của huyền Phượng Môn hay là một ai khác Không hiểu sao lâm hiên mơ hồ cảm thấy có chút bất an Không gian này Không đơn giản sẽ có nguy hiểm không lường trước được Đương nhiên lấy tu vi của hắn hiện nay Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh chung kỳ cũng không sợ Chỉ cần cẩn thận là được Lâm Hiên hướng phía trước bay đi Đương nhiên lúc này hắn tận lực thu Liếm khí tức Rất nhanh lại xuất hiện Một thi thể quái vật Tên này bộ dáng có chút giống cá sấu Nhưng toàn thân lại ra màu lam phượng dị Thời Gian ngã xuống cũng chưa lâu Lâm Hiên đưa tay sờ thì thi thể hãy còn Ấm Địa phương đáng ghép Nếu không phải thần thức bị hạn chế Thì đã biết Manh mối chứ không ngu ngơ thế này. Trong lòng lâm hiên có chút buồn. Bực nhưng càng âm thâm đề cao cảnh giác. Bởi vì có yêu vụ che lấp nên xa hơn mười trượng là không nhìn thấy rõ. Khiến người rất khói chịu. Lại bay trong chút lát dọc đường đi thi thể càng ngày càng nhiều. Rất nhanh một quái vật xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cái này. Trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ kinh ngạc, thần tình trở nên ngưng trọng. Nguyệt Nhi cũng nhìn thấy có chút quen mắt. Đây là một quái vật có bộ dáng giống nhân tục nhưng mà lại có làn da. Màu đỏ như máu lại phát ra ánh sáng cổ quái. Mà điều khiến người chú ý. Nhất chính là trên chán hắn mọc ra một cái sừng. Yêu mà. Lâm Hiên liếc mắt một cách liền nhận ra thân phận của tên gia hỏa này. Trước kia hắn đã cùng một yêu ma ngưng đan kỳ giao thủ, hao hết chín. Châu hai hổ rút cuộc có sát diệt được nó nên ấn tượng khá sâu sắc. Tuy yêu ma cùng yêu tục dù cùng có một chữ yêu nhưng lại thuộc về hai. Loại chủng tộc hoàn toàn khác nhau. Ở thời kỳ viễn cổ tiền bối nhân. Tục cùng yêu tục từng liên thủ đại chiến với yêu ma cơ hồ đem toàn bộ. Yêu ma diệt tuyệt không nghĩ tới hiện tại vẫn còn tồn tại. Vẻ mặt lâm hiên có chút chút ngưng trọng. Lại bay thêm khoảng thời. Gian một tuần trả thêm một thi thể hiện ra yêu ma trong tầm mắt. Là một quái vật có hai đầu cao bảy tám trượng miệng lớn cả người được. Bọc bởi một lớp lân giáp từ ma khí còn chưa biến mất dĩ nhiên là. Nguyên Anh Sơ Kỳ Đến lúc này cho dù là tài cao lớn mật Ánh mắt Lâm Hiên cũng hiện đầy Vẻ âm phách Thiếu ra Nguyệt Nhi khẩn trương mở miệng muốn nói Nhưng Lâm Hiên Khoát tay chặn lại bước lên nghe ngóng cái gì Địa phương này thần thức bị cấm Lại còn sương mù dày đặt mắt cũng Không thể nhìn quá xa Chỉ có tai là không bị ảnh hưởng gì Ngay lúc này ở phía trước mơ hồ truyền đến một tiếng giống còn có âm. Thanh huỳnh huỳnh truyền ra tựa như có người đang đấu pháp kịch liệt. Vậy, Lâm Hiên có chút do dự nhưng liền lặng lẽ bay tới. Do sợ bị phát hiện nên hắn bay rất chậm lại. Nhưng trong khoảng cách 7-8 giảm chỉ một thoáng là tới. Yêu vụ phía trước càng ngày càng nhạt đi lộ ra một khoảng trời quang. Đãng! Ma khí cùng yêu lực cuồn cuồn một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Trong mắt hắn. Chính là vị đại công chúa tuyết hồ tộc kia. Lâm Hiên nhìn thấy nữ tử này thì vô cùng ngạc nhiên. Sao ả lại xuất. Hiện ở chỗ này. Phải nói đây là một nữ tử tuyệt sắc. Mà nữ tử hồ tộc sau khi tiến vào. Hóa hình kỳ dung mạo vô cùng bất phàm. Lúc này đối thủ đang cùng ả đấu. Pháp kịch liệt kia đó là một yêu ma có sáng dấp khá sống nhân tộc. Nếu so trong ma tộc thì thân thể hán quá nhỏ nhưng mà tu vi không kém. Là nguyên anh kỳ. Lâm Hiên từng thấy qua thần thông của viện pha khi đại chiến cùng. Phượng Hoàng. Tuy chỉ dùng bí pháp để biến hóa nhưng uy lực cũng không. Nhỏ nhất là bình trà kia Lâm Hiên không biết là bảo vật gì nhưng sợ. Rằng không phải bảo vật ở nhân giới này Bí thuật này huyền diệu vô cùng lâm hiên cũng cam bái hạ phong tuyết Hồ công chúa nếu đem xuất ra hẳn là dễ dáng hạ sát yêu ma trước mắt Này Nhưng không hiểu vì sao à không lấy ra sử dụng Nhưng với tu vi hóa hình trung kỳ à vẫn đang giành thế thượng phong Thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian Lâm Hiên với tuyết hồ đại công chúa là địch không phải bằng hữu đương nhiên hắn không có ý niệm hỗ trợ mà đang nhàn hạ tỏa sơn quan hộ đấu Lúc này Lâm Hiên thi triển liếm khí thuật ẩm thân trong chỗ tối Nhưng có câu người thông minh làm ngàn điều cũng phải có điều sơ sót Tỷ tỷ Một âm thanh trong trẻo chuyển ra thì ra là tiểu tuyết hồ đang ở Trong túi linh thú thò đầu ra kết quả liền nhìn thấy thân nhân. Lâm Hiên cực kỳ hoảng sợ nhưng ngăn cản đã không kịp âm thanh của nhà. Đầu tuy không lớn nhưng viện pha thân là yêu tộc thính lực so với nhân. Tộc còn tốt hơn nhiều. Đúng là đi mòn thiết hải tìm không thấy âm thanh này đối với viện pha. Mà nói thật như xét đánh bên tai. Toàn tục suốt động cùng huyền phượng môn đại chiến không phải là vì đi. Tìm tiểu nha đầu chết tiệt nhịch ngợm này sao? Lâu như vậy cũng không biết đang ở nơi nào, viện pha còn đang lo lắng. An nguy của muội mũi. Hiện tại nghe thấy âm thanh của nó, có thể thấy. À, cao hứng như thế nào? Mặc dù là đang đối mặt với yêu ma mạnh mẽ viện pha cũng theo bản năng. Quay đầu lại. Lọt vào mắt ảo là một thiếu niên có sung mạo bình thường. Nhưng vẻ mặt đang buồn bực mà trong lòng hắn đang ôm tiểu tuyết hồ. Đã lâu mới nhìn thấy tỉ tỉ hương nhi cũng có chút hưng phấn đem móng. Vút sơ lên giữa không trung giống như đang ngoát lại. nha đầu chết tiệt này. Viện pha nhìn không được liền mắng một tiếng. Toàn tục đang náo động như vậy còn ảo thì lại ở cái nơi chết tiệt này. Vui vẻ. Về phần tu tiên giả nhân tục kia viện pha cũng không để trong mắt do. Thần thức bị cấm người này nhiều lắm cũng chỉ có tu vi ngưng đan kỳ mà. Thôi. Chỉ cần giải quyết xong yêu ma từ trong tay hắn cứu muội muội Ra cũng không có gì khó khăn. Tưởng tượng thì rất hay nhưng trong khi giao đấu mà phân tâm là một. Điều đại kỳ mắt thấy viện pha quay đầu lại yêu ma kia há có thể bỏ. Qua, chỉ thấy yêu ma há miệng ra phun ra một đảo hắc ma khí, vừa chuyển, liền ngưng thành một pháp bảo hình đoạn mâu vù một tiếng bắn tới thân. Thể mềm mại kia, tỷ tỉ, tỉ, mau tránh, tiếng kinh hô của tiểu hồ ly truyền vào cây tai. Đáng tiếc đã muộn viện pha chỉ có thể miễn cưỡng lách người tránh khỏi nơi yếu hại. Đoạn mâu đâm qua xương quai xanh của nàng tánh mạng tam thời không. Sao nhưng hiển nhiên thương thế không nhẹ. Một kích đắc thủ trong miệng yêu ma phát ra tiếng cười hắc hắc quanh. Thân ma khí trở nên cuồn cuộn bắt đầu liều mạng tấn công. Chỉ trong nháy mắt tình thế liền nghịch chuyển, viện pha liền rơi vào. Thế hạ phong thân thể mềm mại của ả phát ra ánh sáng màu trắng sau đó. Bị ma khí cuồn cuồn bao vậy. Ca ca, nhanh cứu tỷ tỷ của ta. Hương Nhi mặc dù nghịp ngậm nhưng. Đương nhiên biết phân biệt nặng nhẹ, vội vàng quay đầu lại dùng ánh. Mắt vô cùng cầu khẩn nhìn Lâm Hiên. Nguyên tắc hành sự của Lâm Hiên chính là không lời không làm, sẽ không. Bởi vì ánh mắt đáng thương của Hương Nhi mà đồng thủ cứu người. Hắn nhanh chóng bắt đầu suy tính ở trong đầu. Không gian nơi này vô cùng thần bí liên tiếp xuất hiện ba tên thượng. Cổ yêu ma, nếu như có vị đại công chúa tuyết hồ tộc này cùng liên thủ. Thì sẽ an toàn hơn nhiều. Dù sao đối phương là yêu tộc cũng không thể. Cùng hắn tranh đoạt phượng vũ cửa thiên quyết. Ý niệm trong đầu lâm. Hiên xoay chuyện Một thoáng chỉ thấy hắn phất tay áo một cái bắn ra. Vài đảo kiếm khí màu xanh bay hung hăng chém về phía yêu ma Đối phương mặc dù cũng phát hiện lâm hiên nhưng bởi vì thân thức bị hạn chế Ban đầu cũng không để thanh niên này vào trong mắt Khi thấy kiếm khí màu xanh bắn tới sắc mặt hắn mới đại biến Hai tay vòng lại Ôm lấy ngực tế ra một tầng vòng bảo hộ màu ngăm đen cản lại Phúc phúc âm thanh có chút trầm muộn truyền vào trong tay, dù đem vòng. Bảo hộ của yêu ma chưa bị vỡ ra nhưng cũng kịp để cho viện pha hoàn. Thổ, pháp lực trong cơ thể nàng lưu truyền, khí huyết nhất ngưng lại có. Chút bị cuốn hút đưa mắt nhìn lâm hiên. Đối phương là nguyên anh kỳ. Hơn nữa hương nhi gọi hắn là gì? ca cả. Đương nhiên đang nếm quả đắng vừa nãy công chúa tuyết hồ tục cũng không. Dám quá phân tâm. Tâm thần chủ yếu đều tập trung lên người yêu ma, vào. Đạo sáng hình trăng lưới liềm chậm rãi xoay tròn quanh người nàng. Bảo, vật này mặt ngoài còn có hoa văn kỳ lạ như phù triển vậy lâm hiên cũng. Nhìn không ra. Vừa mới bị yêu ma đánh lén trong đôi mắt Mỹ lệ của Ái Kha đầy hận ý. Vươn ngón tay trắng ngọc ra nhẹ nhàng điểm về phía trước một cách đồng. Thời quát nhẹ. Đi. Sáu đảo sáng hình nguyệt nha như lưu tinh tội vũ hung hăng chém tới. Yêu mà. Khóe miệng lâm hiên liền mỉm cười. Đương nhiên hắn không giải xuất toàn. Lực tay trái vừa lật. Một cây ngọc địch xanh biếc suốt hiện trong. Lòng bàn tay. thú hồn bảo Lại nói hiện tại bảo vật này uy lực hơi yếu nhưng lúc này có thể xử dụng để ẩm tàng thực lực. Hắn đem thú hồn bảo tế ra sau đó truyền pháp lực vào một con cử mãng. To như thùng nước xuất hiện, lắc đầu vấy đuôi trong miệng phun ra đục. Vụ sang phía đối phương. Lấy một địch hai yêu ma lập tức luống cuốn tay chân trong mắt mơ hồ. Xuất hiện vẻ sợ hãi. Lâm Hiên nhìn thấy vậy thân hình chợt lõi đã ngăn. Ở phía sau quyết không để cho cho tên gia hỏa này chạy thoát. Chỉ thấy ngón tay của hắn không ngừng điểm ra các đảo kiếm khí bắn về. Đối phương. Cùng với viện pha liên thủ nhưng yêu ma so với yêu tội còn hung hãn. Hơn nhiều. Mắt thấy tình thế khó khăn yêu mà ngẩn đầu lên phát ra một. Tiếng giống to thân hình hắn lập tức bảo tăng tới hơn 10 trưởng. Mặc dù tu vi không có tăng nhưng lượng ma khí lại tăng lên rất nhiều. Hắn đem cỗ ma khí này tụ lại hình thành một cái vòng bảo hộ thật lớn. Mà ở mặt ngoài còn sinh ra vô số xúc tu dài ngắn khác nhau giống như một đám độc xà uốn éo khiến người nhìn mà ra đầu nổi gai chỉ thấy bất luận là nguyệt nha quang nhận của viện pha hay là thú hồn. Bảo cùng kiếm khí của Lâm Hiên tuy chém đứt được các xúc tu, nhưng rất nhanh ma khí lại ngưng tụ trở lại. Sau một lát Lâm Hiên lại đã trở nên nóng vội, có quỷ thần mới biết có. Thể xuất hiện thêm yêu ma khác hay không? Hắn nhíu mày đang muốn đem thanh hỏa kiếm tế ra thì viện pha còn nhanh hơn. Vị đại công chúa Tuyết hồ tục vương cánh tay ngọc ra Không ngừng múa may Động tác Mỹ Miều mà kỳ bí Phản phất như vũ đảo Thời kỳ man hoang vậy Chỉ thấy nữ tử này tế ra Một viên quang cầu to cỡ mắt Rồng do yêu lực Tinh thuần tạo thành Theo từng động tác của viện pha quang cầu đột nhiên bành chứng đến đường kính Khoảng 7-8 thước lơ lượng giữa Không chung giống như Một vận thái dương Bí thuật này hiển nhiên quy. Lực không nhỏ, lúc này yêu khi trên trên người nàng yếu đi rất nhiều. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Đi, viện pha chỉ tay xuống một cái, một âm thanh sắc nhọn chuyển ra quang. Cầu biến thành vô sớ nguyệt nha quang nhận dài ngắn nhưng số lượng lại. Hết sức kinh khủng khoảng mấy trăm cái, giống như nước vỡ đê xào rào. Bay về phía yêu mà. Ở một bên sau ớp lâm hiên có chút tê dại chiêu này nếu hắn không có. Chuẩn bị muốn đón đỡ cũng không dễ. Vù vù những âm thanh xé gió không ngừng truyền vào tay đối mặt với. Công kích cuồng bão này những xúc tua này căn bản không thể ngăn cản. Được sau khi bị hủy cũng không kịp sinh trở lại. Ma khí bị tiêu tán một lần nữa lộ ra dung mạo hoảng sợ của yêu ma cơ. Hội đã đến cử mãng hung hăng ngoáp xuống mà Lâm Hiên cũng đã đem vượt. Tiên cầu tế ra hóa thành những sợi tơ màu bạc đem yêu ma trói lại. Ô ô!